anh em Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh Học truyện của Lão Trần Báo cáo với anh em là hôm nay không biết cái điều hòa mình nó giở chứng cái gì Bật điều hòa mà nó vãi cả mồ hôi cho nên là mình phải bật quạt một tí Mình đã chết mic rồi thì nó không bị ảnh hưởng à, bởi mic Nhưng mà không biết là trong quá trình đọc dài thì nó có bị không Thì mong anh em bỏ qua chứ nóng quá không chịu nổi Tôi mặc áo cộc tay đây, tôi cửa chuồng đây mà còn nóng lắm chịu không nổi Nên là bật một chút quạt tôi đã chết rồi tức là cái tiếng quạt nó không vào mic nhưng không biết là đọc dài thì nó có bị ảnh hưởng thế nào không nhưng nếu bị ảnh hưởng một chút thì anh em mình cũng thông cảm nhá hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh chương đó là một cả một hệ thống lừa đảo ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là giang thái huyền thả một người nhóm lừa đảo vào trong hỗn độn để coi như là kiếm à, những cái hỗn độn thạch rồi thần dược hỗn độn các kiểu vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm này để xem chuyện gì sẽ diễn ra Mình cũng nói luôn là ngày mai là ngày 27 là mình phải về quê 27 tháng 7 thì mình về thắp hương cho ngoại mình. Nên là à, ông ngoại mình cũng là liệt sĩ cho nên là mình cũng nhân tiện về quê thăm họ hàng luôn. Thì có thể là hết ngày 27 sang ngày 28 thì mới có chuyện các bạn nhé Hy vọng là tối ngày 27 mình về sớm thì mình còn đọc được. Còn nếu mà trường hợp không kịp thì các bạn cũng thông cảm cho. Ở bên trong hỗn độn ba người thành nữ nhanh chóng trở về thành thiên đại thế giới. Đồng thời cũng truyền lợi lại cho các tộc nhân khác. Bọn ta đã biết được manh mối về Thanh Thiên Thánh Thần, nếu có người muốn biết ngay bây giờ thì quay về Thanh Thiên Đại Thế Giới ngay. Các ngươi cũng không cần phải quay về hết, có thể để lại một vài người để tiếp tục tìm thần đèn hỗn độn và thần sông hỗn độn, hỏi thăm xem nơi mà Thanh Thiên Thánh Thần đi nằm ở đâu, và tới đó bằng cách nào. Thanh nữ lại nói thêm một câu, sau đó nhanh chóng chạy về. Hậu thổ điều khiển chức bình làm bằng hỗn độn thạch đi theo sau Thanh nữ, tiến về Thanh Thiên Đại Thế Giới. Hiện tại bọn họ cũng muốn biết một ít tin tức về Thanh Thiên Đại Thế Giới này. Thanh Thiên Đại Thế Giới thay vì gọi là thế giới thì chẳng bằng gọi nó là một khối bán nguyệt thôi, bên dưới là lục địa, một tấm bia đá chọc thẳng trời dựng đứng lên, phóng ra một tấm chắn kỳ lạ ngăn cách năng lượng hỗn độn. Ba người thanh nữ dễ dàng bước qua hỗn độn để tiến vào Thanh Thiên Đại Thế Giới. Hầu thổ ngồi xếp bằng ở trong bình, hai mắt giấy lên khí quỷ âm, nàng đảo mắt nhìn đại lục thanh thiên. Mảnh đất thô sơ thế này thì không xứng gọi là thế giới. Hậu thổ đại nhân, ngài phát hiện cái gì sau? Tiêu hâm hàm vội hỏi Ra Ra là tử vi thần đế Cô bé cũng là tiểu công chúa Nên đương nhiên sẽ theo tới đây Quan sát trước đã Hậu thổ không có trả lời mà tiếp tục theo dõi Nàng trầm mặc một lúc rồi chuyển âm Thông thiên giáo chủ, người mau qua đây một chuyến Ồ, thông thiên đạo nhân nghi hoặc nhanh chóng chạy qua Lão cũng quét mắt nhìn thông thiên đại thế giới Kinh ngạc nói Báo chuyện này lại cho chàng chủ Xem hắn có chịu xử lý hay không Ta đã nói tạo dựng một thế giới trong hỗn độn khó như thế, sao thanh thiên này lại có năng lực làm được? Thì ra chỉ dựng lên có một túp lều. Thông Thiên Giáo chủ nói đây cũng là không sai, dùng một khối đạo bi để chống đỡ cho một mảnh đại lục, sau đó tạo ra một tấm vách chắn để ngăn cách hỗn độn, chẳng khác gì là dựng một cái lều dã ngoại. Thánh nhân như bọn họ cũng có thể khai thiên lập địa trong hỗn độn, nhưng mà cũng phải xem đó là hỗn độn ở thời kỳ nào. Ở cái thời hỗn độn xa xưa nhất thì chỉ có một vị bàn cổ có thể khai thiên Sau này nếu như muốn mở thì cũng dễ dàng hơn rất nhiều Cho dù là bọn họ cũng chỉ có thể sáng lập ra một thế giới nhỏ nhỏ trong hỗn độn Đã được khai thiền sẵn từ trước Mặc dù thế giới này rất vững chắc nhưng không thể mở rộng thêm được nữa Bằng không thì sẽ chẳng thể củng cố được nó Tuy thanh thiên đại thế giới chỉ là một mảnh đại lục Nhưng diện tích lại không nhỏ Nếu như thanh thiên ma thần có thể dựng nên một mảnh đất to như thế Còn có thể bảo vệ được nó thì quả thực là Bản lĩnh của người này không hề tầm thường Thế nhưng sau đó bọn họ phát hiện đại lục này lại không phải là do thanh thiên lập nên. Giang Thái Huyền được truyền âm thì cũng sửng sốt, không khỏi hỏi lại. Các người không lầm đấy chứ? Không, ở trong thanh thiên đại thế giới này có chứa một luồng căn nguyên của thần giới. Ngươi hỏi thiên đạo xem nó có nhớ gì về chuyện này không? Nếu không nhớ thì chắc hẳn là đã bị người ta chém mất rồi. Thông thiên giáo chủ lại nói. Tay đang gắp thịt của Giang Thái Huyền khựng lại ngơ ngác nhìn thiên đạo. Thiên đạo, ngươi bị tàn tạt à? Thiên đạo ngáo ra ngươi mới tàn tật, cả họ nhà ngươi đều tàn tật." trang chủ nói vậy là sao? Thiên Đạo tức tối, "Con mẹ nó, ta đã hóa thân thành đầu bếp luôn rồi, mà ngươi còn nói ta là tàn tật. Vậy ngươi có biết sinh con không?" Giang Thế Huyền đổi một cách hỏi khác, "Không biết." Thiên Đạo chấn động, suýt nữa đã nhảo lên đấm hắn một trận. "Rốt cuộc thì ngươi muốn nói cái gì?" "Khục, ta muốn nói có thể Thành Thiên Đại Thế Giới là con trai của ngươi, cũng có thể là một phần của ngươi." Giang Thế Huyền hắng giọng nghiêm túc đáp, "Thành Thiên Đại Thế Giới Con trai, một bộ phận thiên đạo chấn động kịch liệt, ta không biết sinh con, còn bộ phận gì đó ta cũng không biết. Chuyện là như vậy, hậu thổ và thông thiên giáo chủ cảm nhận được khí tức căn nguyên thần giới ở thanh thiên đại thế giới. Giang thế Huyền nuốt một miếng thịt xuống bụng rồi mở miệng nói. Khí tức của căn nguyên thần giới ư? Thiên đạo trầm mặc, pháp tắc không ngừng vận chuyển. Các cảnh tượng trong lịch sử luân phiền xuất hiện, hoàn toàn không có ghi chép về việc này. Không thể nào, căn nguyên của ta vẫn nguyên vẹn vậy thì tại sao thanh thiên đại thế giới lại có khí tức căn nguyên thần giới trước giang thế huyền nhíu mày truyền âm cho hai vị lão đại các người đã nhìn kỹ chưa không làm đó chứ không nếu không có khí tức của căn nguyên thần giới thì cái nơi được gọi là thanh thiên đại thế giới này đã sụp đổ từ lâu thông thiên giáo chủ bình tĩnh đáp khí tức này rất mờ nhạt thanh thiên đại thế giới cũng rất đơn sơ không thể sinh ra thiên đạo thiên đạo không có ghi chép về chuyện này cũng không có sinh con cũng không chịu thừa nhận mình là bé con tàn tật giang tái huyền chuyển âm. Vậy hẳn là đã bị người nào đó chấm đứt căn nguyên, sau đó để thành thiên đại thế giới, hoặc là thanh thiên thế giới này không chỉ có mỗi căn nguyên mà là cả nơi này đều thuộc về thần giới, Thông Thiên Giáo chủ nói. Thông Thiên Đạo hữu nói không sai, có điều cụ thể ra sao thì vẫn phải hỏi người đã sáng lập ra thanh thiên đại thế giới, chính là Thanh Thiên Thánh Thần, hậu thổ lên tiếng. Thôi được rồi, tạm thời khoan lo tới chuyện này nữa, quỷ mới biết là thanh thiên đã chạy đi đâu, ta đến căn cứ nghiên cứu khoa học một chuyến hỏi xem bọn họ đang nghiên cứu tới đâu giang thế huyền đứng dậy mà rời đi hắn không để tâm tới thiên đạo nữa mà đến căn cứ nghiên cứu khoa học giao cho bọn họ một nhiệm vụ bảo họ tranh thủ thời gian nghiên cứu còn có thể giảm giá thì thuê thần ma đạo tràng để giải quyết nghi vấn còn có thể đi tìm thiên đạo rồi báo tên mình ra thiên đạo có phải khả năng tính toán theo nguyên lý của ngươi là đứng đầu thần giới không giang thế huyền hỏi ta trưởng khống những gì xảy ra trong thần giới ngoại trừ biến số thiên đạo trả lời Tất nhiên biến số này chính là thần ma đạo tràng. Bất cứ ai trong ba vị thần ma của đạo tràng cũng đều có thể đối nghịch với nó, không thể trưởng khống được. Vậy thì người sẽ hỗ trợ căn cứ nghiên cứu khoa học một chút chứ. Bọn họ cũng đang nỗ lực để tạo phúc, tạo ra mùa xuân thứ hai cho thần giới. Giang Thế Huyền lên tiếng. ngô giúp thế nào? Cho bọn họ pháp tác sau. Thiên đạo không hiểu gì về nghiên cứu khoa học cả. Trước nay chưa từng tiếp xúc với khía cạnh này. Người tách ra một phân thân rồi tiến vào bên trong máy móc. Giúp bọn họ tính toán nguyên lý Giang Thế Huyền nói Có được khả năng tính toán của người Còn lo đại sự không thành hay sao Và lại nếu có thể thành công Thì sẽ giúp cho người tăng thực lực rất nhanh Khả năng tính toán ư Sau này tốc độ tấn cấp sẽ nhanh hơn Được, vậy ngồi đi ngay Đây là tiêu biểu của phái hành động Thiền Đạo đã nói là làm Vừa dứt câu nó lập tức chạy tới ngăn cứ Căn cứ nghiên cứu khoa học và giúp đỡ hết mình Trong lúc Giang Thế Huyền còn đang ngây người Thì có một ít thần mình đã trở lại Người nào người nấy mệt mỏi nhưng phấn khích Bọn họ thu được không ít thần dược Đồng thời còn tìm được một vài khối hỗn độn thạch nữa Chàng chủ Người nói có phải hỗn độn thạch Thì mới tiến hành bước tiếp theo được Hiện tại chúng ta đã có một ít hỗn độn thạch rồi Một lão long cầm mấy miếng to Chừng nắm tay đi tới Ít quá bàn chàng chủ sẽ giữ lại trước Sẵn tiện ghi chú lại cho Giang Thái Huyền nói Sẽ không ít đâu Thanh thiên tộc kia biết được không ít chuyện Chỉ cần tốn thêm một chút thời gian Nhất định có thể kiếm được nhiều hơn. Lão lòng tự tin đáp Tuy thanh thiên tộc biết tin nhưng lại không đi lấy chúng về ngay Không phải bọn họ không muốn mà do quá mạo hiểm Bởi vì nơi đó sẽ có khả năng xuất hiện mãnh thú Nếu không phải là nhờ hậu thổ và thông thiên ra tay Thì họ cũng không lấy được mấy thứ này Trang chủ Căn cứ theo kết quả thí nghiệm Thì có đao kiếm hỗn độn hỗ trợ Sức chiến đấu của bọn ta Không còn bị hỗn độn hạn chế nữa Tử vi quân đi tới mừng rỡ nói Giang Thế huyền gật đầu Đây cũng là một tin tức tốt Trưởng lão Người của chúng ta giao thủ với Thanh Thiên tộc rồi, may mà có hậu thổ đại nhân bảo vệ mới không xảy ra chuyện. Một tộc nhân của Long tộc trở về báo cáo. Chuyện sớm muộn thôi, không xảy ra chuyện là tốt, lão Long nói. Nếu như đã tiến vào hỗn độn thì sớm muộn sẽ đụng độ Thanh Thiên tộc, bọn họ cũng đã lường trước chuyện này từ lâu. Ở Thanh Thiên đại thế giới, ba người thanh nữ quay về, trực tiếp đứng trước đạo bi rồi thả ra thanh quang. Một luồng thanh quang lan ra khắp cả đại lục. Hống, chuyện gì đã xảy ra? Là ai đang triệu hoán chúng ta vậy? Ngay lập tức yêu thần nhân tộc và toàn bộ sinh linh có mặt trên đại lục thanh thiên đều cảm ứng được, dồn dập tiến về phía đạo bi. Những vị đi đầu đều là thần đế đỉnh phong nhưng không có đạo cảnh. Thành nữ, ngươi triệu tập bọn ta tới đây là có chuyện gì? Một con thần cầm vỗ cánh bay tới, nghi hoặc nhìn thanh nữ. Tất cả sinh linh trên đại lục thanh thiên này đều thuộc về thanh thiên tộc, trừ những người đối đầu nhau rất lâu về trước thì hiện tại đã hòa thành một thể, chung sống hòa bình. Thanh thiên đại thế giới đã không còn là thứ khiến họ phải khai chiến với nhau nữa. Thứ mà bây giờ họ cần theo đuổi chính là tin tức về thanh thiên thánh thần hoặc là cảnh giới cao hơn đạo cảnh. Thanh nữ nhìn tộc nhân đông đúc, hít sâu một hơi. Ta triệu tập các vị đến đây là vì đã dò la được tin tức về thanh thiên thánh thần rồi. Tin tức về thanh thiên thánh thần? Mau, thanh nữ, người nói mau đi. Vô số sinh linh bắt đầu xôn xao, cuối cùng cũng có được tin tức về tổ tiên đã biến mất sau. Chư vị yên lặng. Xin nghe thành nữ trần bày Sắc mặt của thành nữ nghiêm túc tin thức này quá quan trọng Hình tượng vô địch của thanh thiên thánh thần sắp tàn vỡ Ở trong kỷ nguyên hỗn độn lâu đổi nhất Đã sinh ra 3.000 thần ma hỗn độn Bàn cổ Thanh thiên thánh thần chỉ thuộc tầm trung Cả nhóm thần minh không thể chấp nhận được Bọn họ vẫn luôn cho rằng thanh thiên thánh thần là mạnh nhất Vô địch toàn năng Bây giờ lại nói cho bọn họ biết Thanh thiên thánh thần chẳng phải dân vật tai to mặt lớn gì Ta không muốn tin những điều này nhưng chuyện này do chính miệng hóa thân của một vị thánh thần khác nói thành nữ thở dài Thanh thiên thánh thần đã đi tìm không gian mới nhưng không gian mới đó ở đâu thì ta không biết phải tìm thêm được một nguyện vọng thì mới biết được nguyện vọng thần đèn hỗn độn thần sông hỗn độn thành thần thanh thiên yêu tộc nghe lệnh đây toàn bộ tiến vào trong hỗn độn tìm thần đèn thần sông tranh giành nguyện vọng truy tìm tin tức về thánh thần cho ta thần cầm thét dài một tiếng hạ lệnh thành nữ có cần báo cho các vị lão tổ chuyện này không Một vị thần đế đỉnh phong của nhân tộc hỏi, không cần, bọn họ sẽ không ra đâu, trừ phi là có đạo cảnh tấn công. Thần cầm mở miệng, chờ khi ngươi tấn cấp đạo cảnh ngươi sẽ biết. Đúng vậy, sau khi tiến vào đạo cảnh ngươi sẽ hiểu. Thành nữ thở dài, ngay khi nàng định lên tiếng thì toàn bộ các thần minh đang đứng trước mặt, đã nối đuôi bay vào hỗn độn. Thành nữ sững sờ lầm bẩm ta còn chưa nói xong mà, sao đã chạy đi hết rồi. thanh thiên tộc cả đoàn sông và hỗn độn lấy thanh thiên đại thế giới làm trung tâm bắt đầu tìm kiếm theo kiểu giải thảm bình hỗn độn thạch sau một tôn thần đế cực kỳ may mắn vừa đi được chừng hơn ngàn dặm đã thấy một chiếc bình do đó vội vàng chạy tới nhặt nó lên nhưng lại nhớ những lời thành nữ nói rồi bắt đầu trả sát chặt nắp bình bung ra thái thượng lão quân vốt chuẩn dâu cười nói thiếu niên làng may mắn ngươi phải thỏa mãn ba nguyện vọng của ta bằng không ta sẽ giết chết ngươi không không phải nên cho ta một nguyện vọng sau Thần đế kia sững người, nào để bản thân giải thích với người Quy tắc của bản thân là Sao hồi nãy không chịu nói rõ Thần đế kia miếu máu, sớm biết như thế Ta đã để hết bảo vật ở nhà rồi Sao còn mang theo ra đây Võ giả thanh thiên đại thế giới dồn dập sông vào hỗn độn Tìm kiếm bình hỗn độn Nhưng mà dù thế nào cũng không ngờ tới Thứ chờ đợi bọn họ không phải nguyện vọng gì cả Mà là phải thỏa mãn nguyện vọng của người khác Một đàn cứu non hân hoan tự hiến thân vào miệng cọp Thần dược của thanh thiên đại thế giới gần hết rồi Lần này xem như là cả vốn liếng ban đầu Cũng không còn Ba người thanh nữ cảm giác như bản thân vừa trở thành tội nhân vậy Lượng tài nguyên trên thanh thiên đại thế giới Vốn đã ít ỏi Nếu có thể tự cùng tự cấp Thì bọn họ cũng không cần chạy vào hỗn độn mạo hiểm Giờ thì hay rồi Sau này chỉ có thể xông pha trong hỗn độn thôi thành nữ Tại sao người không nói rõ Hỗn độn thạch của ta cũng đưa hết cho người ta Tộc nhân của thanh thiên tộc gào khóc liên hồi Cực kỳ đau thương Vốn dĩ là ta đã định tặng đồ cho bọn họ. Ta định nói rồi nhưng các người chạy nhanh quá. Thành nữ cũng là bất đắc dĩ. Các người tranh nhau tặng đồ cho bọn họ. Ta biết phải làm như thế nào. Thành nữ ta nhận được một nguyện vọng và đã hỏi địa điểm không gian mới kia ở đâu. Người nọ nói là nó ở sâu trong hỗn độn. Chỉ có thánh thần mới tiến vào được. Một tộc nhân chuyển tin qua. Thánh thần, tộc nhân của thanh thiên tộc sửng sốt. Thanh thiên đại thế giới của bọn họ phát triển đến tận bây giờ nhưng vẫn chưa có ai trở thành thánh thần cả, bởi vậy có thể tưởng tượng được cảnh giới này nó khó khăn tới mức nào. Ta nhận được một nguyện vọng, ta đã hỏi được cách để trở thành thánh thần, một tộc nhân truyền âm tới khiến các tộc nhân trong Thanh Thiên tộc vốn đang đau khổ bình tĩnh trở lại, sau đó cuống cuồng truy hỏi: "Làm cách nào để trở thành thánh thần? Mau, mau nói đi." Thân đen trả lời như thế nào? "Đúng vậy, thân đen trả lời như thế nào? Phải làm thế nào mới có thể trở thành thánh thần đây?" Thanh Thiên tộc kích động dồn dập hỏi thăm vấn đề này. Làm cách nào để trở thành thánh thần ư? Chuyện này ngay từ khi thanh thiên tộc vừa sinh ra đã muốn biết. Nhóm thanh thiên tộc xuất hiện đầu tiên dừng chân ở cảnh giới đạo cảnh nhiều năm, tìm hiểu đạo bi đã không biết bao nhiêu lần, nhưng không có thành công. Thanh thiên đại thế giới phát triển cho đến giờ, thiên phú lại không bằng nhóm người tổ tiên có mặt sớm nhất, ngay cả cảnh giới đạo cảnh cũng khó mà đột phá, thì đừng nói tới việc là trở thành thánh thần. Chúng ta vậy mà có thể trở thành thánh thần ư? Một câu của thanh nữ đã dập tắt hết ý chí chiến đấu của người trong tộc Đúng vậy Thánh thần là được Hỗn độn sinh ra Ba ngàn ma thần hỗn độn kia cũng vậy Mà thần đèn cũng là những ma thần hỗn độn còn may mắn sống sót Bọn họ là đều được sinh ra từ trong hỗn độn Chúng ta mà cũng có thể có được cơ duyên như vậy sao Từ người ở trong thanh thiên tộc Dần mất đi nhiệt huyết ban đầu Bởi vì thánh thần là do trời sinh Hậu đại tu luyện thì sao có thể luyện thành thánh thần được Chư vị cũng đừng nên lản lòng. Thần đèn đã nói là có rất nhiều cách để đột phá lên cảnh giới thánh thần. Vì tộc nhân của thanh thiên tộc đó nói có rất nhiều cách trở thành thánh thần ư. Thanh thiên tộc chấn động. Người nào người nấy tỏ vẻ không thể tin được. Sao lại thế chứ? Đợi sau khi ta trở về thanh thiên đại thế giới sẽ nói rõ ràng hơn. Vì tộc nhân nọ nhanh chóng bay về thanh thiên tộc và các tộc nhân khác cũng nhanh chóng trở lại. Mọi người lại tập trung trước đạo bi một lần nữa. Lần này người triệu tập Đã đổi thành một thần đế trẻ tuổi Thần sắc kích động Đến nỗi toàn thân run lên Nếu không phải là do chính miệng Thần đèn nói ra thì chắc ta cũng không tin đâu Đừng có nhiều lời nữa Người màu nói đi Phải làm như thế nào mới trở thành thánh thần đây Các tộc nhân khác thúc giục Thành nữ cũng nhìn hắn chầm chầm Được, vậy ta đây nói thẳng nha Thanh niên hít sâu một hơi <cười> Hắn cũng không dám biểu đạt Sự kinh hãi của mình nữa Thần đèn không có danh xưng là thánh thần Thánh thần cũng chỉ là tôn sưng mà chúng ta đặt ra, chứ không phải là cảnh giới. Nếu như muốn nói từ phương diện tu luyện võ đạo thì phải gọi là thần đạo, thánh đạo. Bước đầu tiên của ma thần hỗn độn chính là thần đạo, sau đó là thánh đạo. Còn đạo cảnh hẳn là bước nhập môn của thánh đạo. Mà thánh thần chính là cường giả vượt trên tu vi đạo cảnh. Có rất nhiều cách để tiến vào cảnh giới thánh nhân, cũng tức là bước thứ hai để tấn cấp thánh đạo. Ba ngàn đại đạo đều có thể chứng đạo cả. Ngoài ra còn có tám những cách nhỏ lẻ khác, Đồng thời hẳn là còn nhiều cách hơn nữa. Thần đen nói là chuyện gì cũng có khả năng xảy ra. Thần đen cũng là ma thần hỗn độn, đã từng bái ma thần đứng hạng 2 là hồng quân đạo tổ làm thầy, được truyền thụ cách trở thành thần thánh. Đầu tiên là dùng sức chứng đạo, chính là cưỡng chế phá vỡ gông cùm sườn xích, bằng chính tu vi và lập chiến đấu của mình, trở thành trí tôn thánh nhân. Thứ hai là phương pháp trảm tam thi. Ta cũng không biết nó là gì, thần đen chỉ đề cập sơ qua như vậy. Cái thứ ba là cái gì mà dùng công đức để chứng đạo ta cũng không hiểu. Chỉ có ba cách này thôi còn thần đèn không chịu nói thêm những cách khác. Dùng lực để chứng đạo chạm tam thi và công đức sau. Tộc nhân của thanh thiên tộc hoang mang nhưng nếu bây giờ lại phải cho đi ba nguyện vọng thì bọn họ lấy cái gì để mà cho trong tay bây giờ chả còn gì hết Nếu hỏi là bây giờ còn cái gì nữa thì câu trả lời chỉ còn mỗi khối đạo bì ở thanh thiên đại thế giới này thôi nhưng bọn họ tuyệt đối không thể giao nó ra. Đây là vật mà thanh thiên thánh thần để lại, là biểu tượng tín ngưỡng cho thành thiên tộc chứ bộ. Đúng rồi, thần đen còn nói một câu. Thần đế trẻ tuổi vỗ chán một cái đột nhiên nhớ ra câu nói kia. Câu gì? Thanh thiên tộc vội hỏi lại. Ờ, cổ thôn hỗn độn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Thần đế trẻ tuổi đáp. Cổ thôn hỗn độn, mọi người ngơ ngác. Có thôn trang ở trong hỗn độn sao? Không biết, thần đen chỉ nói mỗi câu này rồi lượn luôn, thanh niên kia cũng khá là bối rối mặc kệ thế nào chúng ta cũng phải tìm ra cổ thôn hỗn độn một nhóm tiếp tục tìm kiếm thần đen thần sông nhóm còn lại thì phụ trách dò la xem cổ thôn hỗn độn ở đâu thành nữ lên tiếng được mọi người gật đầu một thần cầm liền mở miệng lần này thì đừng có mang thần dược theo để lại một ít cho hậu bối chúng ta cố gắng kiếm thêm trong hỗn độn để thỏa mãn nguyện vọng cho các vị đó thần dược ở thanh thiên đại thế giới không nhiều chị đành để lại cho hậu bối nếu bọn họ còn lấy thêm thì đám hậu bối sẽ hoàn toàn không cần tu luyện nữa Được, thanh thiên tộc cũng đồng ý. Sau đó thanh thiên tộc bắt đầu xuất phát tiến vào trong hỗn độn. Ở thần giới nhóm nghỉ Long Đế sôi nổi lấy hỗn độn thạch ra giao cho Giang Thái Huyền. Trang chủ, có phải là người lại muốn rèn một cái lồng cho bọn ta không? Ta chỉ dùng nó để bắt mãnh thú thôi. Giang Thái Huyền bĩu môi. Thứ ta muốn làm cho các ngươi là cả một thôn trang. Thôn trang? Long Đế và mọi người ngạc nhiên. Bọn ta cần thôn trang để làm gì? Để biến câu chuyện trở thành sự thật Giang Thái Huyền thở dài. Hôn độn rộng lớn như vậy, không khai phá thì thật là đáng tiếc. Câu chuyện, câu chuyện gì? Long đế thì thảo một câu kinh ngạc hỏi. Chàng chủ, đừng nói là người muốn biến ba ngàn thần ma thành sự thật đấy nhé. Đừng có đùa nữa. Nói như người, không có một ai trong ba ngàn ma thần không phải là cường giả như hậu thổ đại nhân, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Bọn ta biết đi đâu để kéo ra ba ngàn cường giả như thế trở về. Không cần phải kiếm đủ ba ngàn người, chỉ mỗi nhóm hậu thổ đại nhân là đã đủ khó rồi. Tứ hoàng cười khổ 3.000 thần ma hỗn độn ư, chàng chủ Ngươi đừng có đùa nhây nữa Tuy bọn ta biết là đạo chàng lợi hại Ngươi có thể mời cường giả ra ngoài Nhưng mà muốn mời 3.000 thần ma hỗn độn ra Chỉ để diễn một vở kịch Thôi thì ngươi trực tiếp đặt luôn cả hỗn độn đi cho rồi Có khi còn dễ hơn Ai nói là phải tìm 3.000 người chứ Giang tái quyển vĩu môi Không cần 3.000 người cũng không cần phải mời thần ma hỗn độn ra Có hậu nhân của bọn họ là đủ rồi Hậu nhân, mọi người xứng sốt Bọn ta cũng được quen biết với hậu nhân của bọn họ Chính là các ngươi Giang Thế Huyền hồ hởi nhìn bọn họ Vô duyên vô cớ có thêm 3.000 vị tổ tông lợi hại Vui không Có thêm 3.000 tổ tông lợi hại Nếu mấy vị này còn sống thì quả thực họ vui mừng lắm Nhưng con mẹ nó 3.000 người này Chỉ là nhân vật trong chuyện Bọn ta vui cái quái gì Ngươi đừng bao giờ suy đoán tâm tư của người khác Bằng cách nghĩ của mình Và lại chủ đề đang được nói tới Còn không phải là thứ mà bản thân từng tiếp xúc Như thế thì cho dù người có nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra Bởi vì ngươi không hiểu hắn đang nói cái gì Cũng giống như hiện tại Bọn họ hoàn toàn không biết cái gì mà ba ngàn ma thần Huống hồ là hậu nhân của ba ngàn ma thần đó Thế nên cuối cùng chỉ biết nghẹt mặt ra Mà nhìn Giang Tái Huyền Từ hôm nay trở đi Các ngươi chính là hậu duệ của bọn họ Giang Tái Huyền nghiêm túc nói Đương nhiên các ngươi có thể phân chia đảng phái thế lực nữa Không thể nói ba ngàn thần ma là sinh ra các ngươi Một hai người là được rồi Nhiều quá thì nó lại thành ra phức tạp Khục, trang chủ Người không cần phải nói chi tiết như thế, bọn ta hiểu rồi." Long đế cắt ngang, sắc mặt cực kỳ khó coi. "Vậy ta sẽ sắm vài hậu dựệ của vị Ma Thần Hỗn Độn nào đây?" Long đế lại hỏi, "Trong 3000 Ma Thần có vị nào liên quan đến Long tộc hay không?" Hỏi hay lắm, Hỗn Độn Tổ Long đứng thứ 78 trong 3000 thần Ma Hỗn Độn. Giang Thái Huyền giơ ngón tay cái lên, "Thứ hạng này là không thấp đâu, 100 người đứng đầu đều là những cường giả đỉnh cấp, còn cao hơn hậu thổ đại nhân bọn họ." Hỗn Độn Tổ Long Lòng đế thấp rậm thì thào Hắn chưa từng nghe nói qua Không cần nghĩ cũng biết là bịa rồi Vậy bọn ta thì sao Tứ Hoàng cũng hỏi Các người ấy à Giang Thái Huyền nhíu mày Bọn họ chỉ là nhân tộc bình thường Hắn nên cho vị ma thần nào làm tổ tông của họ đây Bàn cổ sau, Cấp bậc quá cao Hồng quân cũng không được Suy nghĩ cả nửa ngày vẫn không ra Giang Thái Huyền thở dài Các người tự bịa ra một người đi Tứ Hoàng ngáo ra Nhà ta thì sao Tiêu hàm hàm tung tăng chạy tới Chở mong nhìn Giang Thái Huyền Để bàn cổ làm tổ tông của ta có được không? Bàn cổ là người có thật Hậu thổ nương nương đã từng nói bàn cổ Chính là phụ thần của hậu thổ nương nương Nếu như bọn họ nhận bàn cổ làm tổ tông Thì có nghĩa là tạo được quan hệ với hậu thổ rồi Phục. Người nhà của ngươi thì ta đã chọn sẵn cho ngươi rồi Tinh thần ma thần, thống trị tinh không Giang Thái Huyền hắng giọng nói Đừng có mà tơ tưởng đến bàn cổ nữa Trừ phi các ngươi nhận được sự đồng ý của hậu thổ Thông thiên giáo chủ và thái thượng lão quân Bàn cổ không chỉ là phụ thần của hậu thổ Mà cũng được xem là phụ thần của thông thiên và lão quân Muốn lôi kéo quan hệ Thì phải đợi bọn họ đồng ý rồi mới được trang chủ Người nghĩ giúp ta với Bọn ta thực sự là nghĩ không ra Bọn ta cũng đâu có biết ba ngàn thần ma kia là ai với ai chứ Tứ hoàng vây quanh giang tới huyển năn nỉ Không biết có những ai ư Con mẹ nó Các người nói cứ như thể là ta biết vậy Ta cũng chỉ là bố của biện đặt mà thôi Hỗn độn yêu ma thần có được không Tây hoàng hỏi Biến đi Bọn ta không muốn làm yêu tộc. Ba người còn lại gào lên. Vậy thì hỗn độn yêu nhân ma thần thì sao? Tây Hoàng gãi đầu. Giang Thế Huyền câu mày. Hắn không biết phải xử lý như thế nào. Bởi vì đừng nói là hắn mà ngay cả nhóm hậu thổ cũng không biết hết về ba ngàn ma thần hỗn độn. Dù sao thì đôi bên cũng cách nhau quá xa. Hồng quân lại còn phải dè chừng ma thần hỗn độn cho nên càng không phổ biến vấn đề này. Không tâm dương liễu. Thời gian, ngũ hành, âm dương vạn vật gì đó. Các người liền tự nghĩ đi. Giang thế huyền nói Tràng chủ lão tổ nhà ta là vị nào? Thánh viên vương chạy tới trông mong nhìn hắn. Hỗn độn ma viên Giang Tây Huyền bình tĩnh đáp: Ma thần phù hợp với nhân tộc và yêu tộc sao? Tứ Hoàng vắt óc suy nghĩ, bịa ra một ma thần thì dễ, nhưng bịa như thế nào để cho nó hợp lý và phù hợp với thân phận của bọn họ thì lại rất khó đặt tên. Hay là cứ rứt khoát chia ra thành hai tôn ma thần. Quan hệ giữa hai tôn ma thần này rất tốt. Bác Hoàng nói cũng được, nhưng mà đặt tên như thế nào đây? Đơn giản thôi, thiên yêu thiên nhân hoặc là hỗn độn yêu tổ hỗn độn nhân tổ bắc hoàng điểm nhân đáp cực kỳ tự hào về chỉ số thông minh của bản thân vậy quyết định vậy đi ba người còn lại cười nói hỗn độn nhân tổ giang thái huyền ngây ra ở trong hỗn độn có nhân tổ sao chưa từng nghe qua nhưng thôi kệ mẹ nó cứ thế đi sau khi gọi ba vị thần ma về giang thái huyền đưa hỗn độn thạch cho bọn họ luyện chế thành một căn nhà rồi sẵn tượng đẽo theo năm bức tượng đừng có làm mặt mũi quá rõ ràng tốt nhất làm sao cho nó có cảm giác lâu đời rồi là làm tiếp một vài phế tích đổ nát giống như vừa trải qua tiếp nạn, sau đó dùng số đá còn dư lại luyện chế y phục du hành vũ trụ à không y phục hỗn độn để đảm bảo bọn họ có thể sinh hoạt thuận lợi trong hỗn độn. Thông thiên giáo chủ nhíu mày chàng chủ chỉ có một ít hỗn độn thạch như thế này e là không đủ. Nếu như tạm thời không lòng y phục thì có đủ không? Giang Tế Huyền hỏi vẫn không đủ. Bây nhiêu đây gắng lắm mới dựng được một căn nhà chứ đừng nói tới là tạc tượng. Thông thiên giáo chủ bực dĩ. Cho dù có thêm nữa thì cũng không đủ đâu Vậy cố gắng làm thật đơn giản Nhà hơi tồi tàn cũng không sao Còn tượng thì chỉ cần không bị phá hoại Nửa bước cũng được Nhất định phải có một bộ y phục hỗn độn Tốt nhất là có thể tăng thêm sức chiến đấu Để cùng lắm thì thần đế cũng có thể vô địch đồng cấp Thậm chí có khả năng đối đầu chém giết đạo cảnh Giang Thế Huyển suy tư nói Được Còn phế tích thì không được Bằng không sẽ không đủ Thông thiên giáo chủ lên tiếng Vậy các người cứ xem mà làm Sau này có thêm thì tu bổ thêm Giang Thế Huyền phất tay rồi quay đầu nhìn mấy người Long Đế. Toàn bộ các người qua đây, chúng ta tương lượng xem tiếp theo nên làm gì? Mời chàng chủ cứ nói. Nhóm Long Đế vội vàng chuyên tâm lắng nghe. Chúng ta thuộc về phe của bàn cổ, bảo vệ hỗn độn là sứ mệnh của chúng ta được truyền thừa từ thời hỗn độn ma thần gặp phải ác linh hỗn độn tả ác hoặc là hậu duệ của ma thần hỗn độn đã mất cũng được. Thôn làng bị phá hủy chỉ còn lại một căn nhà được dùng để cung phụng pho tượng của tổ tiên. Giang Thế Huyền nói tiếp mà các ngươi chính là hậu duệ của cổ thôn này hiện đang bảo vệ cổ thôn nhưng vì thực lực quá yếu không thể chung kiến cổ thôn nên các ngươi nhờ bọn họ hỗ trợ đi gom hỗn độn thạch và thần dược còn các ngươi sẽ đưa họ thương phẩm của đạo tràng bọn họ sẽ đồng ý sao nhóm người long đế rất hoài nghi tại sao lại không thánh thanh thiên thánh thần cũng thuộc về phe bảo vệ hỗn độn tổ tiên của các ngươi và thanh thiên thánh thần đã từng kể vai tác chiến là đồng minh của nhau bây giờ ngươi lấy lại hỗn độn khí để tỏ lòng biết ơn và lại chẳng phải trên tay các ngươi vẫn còn phương pháp để trở thành thánh thần hay sao? Giang Thái Huyền tự tin đáp. nhưng bọn ta đâu có đâu, lòng đế hoang mang. ai nói là không có? Thánh Viên Vương tỏ vẻ khinh thường. có mấy vị hậu thổ đại nhân ở đây thì sao không có chứ? hơn nữa chúng ta cũng đâu có nói hết cho bọn họ biết thật đâu, chỉ dùng làm mồi nhử thôi. được rồi, bắt tay và hành động. Giang Thái Huyền nhìn sang Thông Thiên Giáo Chủ. bọn họ đã luyện chế xong căn nhà, một nửa pho tượng và một bộ y phục hỗn độn. Thần Đế mặc y phục hỗn độn này thì sẽ vô địch trong cùng cấp thần đế đỉnh phong mặc nó có thể chiến đấu với đạo cảnh bình thường còn nếu muốn đánh bại thì phải bỏ thêm ít tiền thông thiên quảng cho bọn họ không phải là chưa từng có thần đế khiêu chiến đạo cảnh nhưng mấy người này rõ ràng không đủ sức để làm thế đợi khi giang thế huyền bước lên con đường thần ma hỗn độn thì có lẽ không cần mặc chiến y này cũng có thể vượt cấp để tiêu diệt đạo cảnh vậy bọn ta đi đây mọi người phấn khởi ô ạt xông ra hỗn độn long đế nhanh chóng khoác chiến y hỗn độn lên người mang căn nhà tồi tàn và hỗn độn, còn những ai không kịp giành suất thì thất vọng vô cùng. Lần sau sẽ tới phiên các người thôi. Giang Thế Huyền an ủi. Thông Thiên giáo chủ và lão quân cũng rời đi, nhưng hậu thổ lại không muốn đi ngay mà lại do dự một chốc rồi hô lên: Trang chủ, sao vậy? Giang Thế Huyền thắc mắc. Trang chủ, ta đề nghị ngươi nên đi theo con đường thần ma hỗn độn, đó mới là con đường mạnh nhất. Nếu như ta có cơ duyên này, ta nhất định sẽ chọn nó. Hậu thổ thở dài. Ta đã nói rồi, cáo tử Giang Thái Huyền sững người, hậu thổ đây là đang chỉ điểm choán sau. Tu vi của Giang Thái Huyền chắc chắn vượt xa cường giả đồng cấp, nhưng lại kém nhiều so với thánh nhân. Chỉ riêng chuyện này thì ngay cả bọn họ còn không bằng thần ma hỗn độn đã có thể thấy được thần ma hỗn độn có tiềm lực tới cỡ nào. Ở trong không gian tràn ngập năng lượng hỗn độn, Giang Thái Huyền xải chân tiến vào, sau đó vừa ăn thịt mãnh thú hỗn độn, vừa vận chuyển thần ma tổ kinh. Hắn phát hiện ra chỉ cần bản thân không hấp thu mà chỉ luyện hóa thịt mãnh thú hỗn độn thôi thì năng lượng trong đó không chỉ dung hòa với năng lượng hỗn độn trong cơ thể mà còn dẫn dắt năng lượng hỗn độn bên ngoài vào cơ thể hơn nữa còn là đi vào từng chút một sẽ không khiến cho năng lượng cuồng bạo cũng xem như là đẩy nhanh tiến độ đi giang thế huyền thẩm nghĩ đồng thời có hơi trở mong nếu như bản thân có thể trở thành thần ma hỗn độn thì liệu sẽ mạnh tới mức nào cho dù là hiện tại thì trong cùng cảnh giới thần vương có ai đủ sức đỡ được một chiêu của mình nhưng dù là thế thì chẳng nữa hắn vẫn còn cách thần ma hỗn độn quá xa đi Giang Thế Huyền bắt đầu bế quan, Long Đế thì đặt cổ thôn ở một nơi cách thanh thiên đại thế giới là tới 50 vạn dặm dưới sự chỉ dẫn của hậu thổ. 50 vạn dặm bình thường là thanh thiên tộc sẽ chẳng ai tới đây, nhưng tình hình hiện tại khá là đặc biệt, bọn họ có lẽ sẽ dẫn người tới chỗ này. Mà nhóm tứ hoàng vẫn chưa có cơ hội ra sân, mọi người còn đang tất bật chuẩn bị, chờ khi thời cơ đến sẽ lập tức tiến vào cổ thôn hỗn độn. Đông Hoàng cũng nhận được tin tức bắt đầu chỉ cho thanh thiên tộc biết hướng đi của Long Đế còn về ba nguyện vọng kia bây giờ thanh thiên tộc đã sắp bị đảo rỗng, chỉ có thể đi làm cu li vẽ một tấm bản đồ hỗn độn lấy thần giới và thanh thiên tộc làm trung tâm chờ khi cổ thôn hỗn độn của chúng ta được xây dựng xong thì sẽ không bị lạc trong hỗn độn nữa mọi người thường nghị với nhau bắt đầu phát thảo bản đồ trong hỗn độn không quài biết rốt cuộc hỗn độn rộng lớn tới mức nào ngay cả thần ma hỗn độn cũng vậy ba người thanh nữ lại gặp được thần sông lần này thanh nữ lại đánh rơi một khối hỗn độn thạch xuống sông hết cách Không đánh rơi đổ tốt thì thần sông không chịu xuất hiện. Ồ, cô nương thật sơ ý, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đông Hoàng mỉm cười nhìn thanh nữ, ngươi vừa mới đánh rơi cái vòng tay bằng vàng này hay là vòng đá? Thanh nữ nói rồi bổ sung thêm một câu, ngươi không cần trả lại ta, trực tiếp cho ta một nguyện vọng đi. Trả thì chắc chắn là không trả rồi, nếu nàng đòi lại nhất định vị thần sông này sẽ lấy một chiếc vòng đá bình thường ra. Được, Đông Hoàng nhún vai, lần này ngươi có nguyện vọng gì vậy? Cổ thôn hỗn độn Sắc mặt của thành nữ nghiêm túc trịnh trọng nói ta muốn biết cổ thôn hỗn độn ở đâu và tới đó bằng cách nào. Cổ thôn hỗn độn ấy à? Cái, thân, cái tên thật là quá đỗi xa xưa. Trên mặt đông hoàng hiện lên vẻ hoài niệm thân sắc phức tạp diễn. Theo bản thân được biết, nơi cổ thôn hỗn độn xuất hiện cuối cùng chính là hướng này, cách đây khoảng 50 bạn dặm. Các ngươi có thể đến thử vận may xem sao. Thử vận may thành, người, thành nữ sững người ra ý ngươi là sao? Ngươi cứ đi đi nếu có thể tìm được Thôn dân của cổ thôn thì ngươi sẽ hiểu thôi Đông Hoàng lắp đầu Ta đã thỏa mãn nguyện vọng của ngươi Hẹn gặp lại, tiểu cô nương Đi, Thanh Nữ đanh mặt lại Nhìn về hướng vừa được chỉ Thanh Nữ, 50 vạn dặm là quá xa Trên đường tới đó không biết có gặp phải nguy hiểm nào không Chúng ta vẫn nên liên lạc với tộc nhân Để cùng nhau tới thì hơn Thanh Sơn trầm giọng nói Thanh Vân cũng lộ vẻ sầu lo Chuyện tin tức về, còn chúng ta qua đó trước Thanh Nữ bỏ lại một câu rồi chạy về phương xa Thôi được. Thanh Sơn và Thanh Vân bất đắc dĩ nhưng vẫn phải đi theo. Tuy rằng là thanh thiên tộc có thể di chuyển trong hỗn độn, nhưng một khi đụng phải mãnh thú hỗn độn thì bọn họ sẽ rất là nguy hiểm. Đây cũng là lý do mà vì sao bọn họ không muốn di chuyển quá xa. Không biết là đã có bao nhiêu thanh thiên tộc bị vổi thay trong hỗn độn một cách lặng lẽ. Bọn họ hiểu rất rõ sự đáng sợ của hỗn độn trừ phi là đi thành một nhóm bằng không bình thường sẽ chẳng ai đến chỗ quá sâu. Đối với bọn họ mà nói thì 50 vạn dặm là không xa nhưng mà để đề phòng thì bọn họ vẫn phải đi hết mấy canh giờ ba người dõi mắt nhìn quanh hỗn độn không thể ngăn cách tầm nhìn của họ nên rất nhanh sau đó mọi người đã thấy một căn nhà được làm bằng hỗn độn thạch đổ nát tồi tàn trên tường còn có mấy cái lỗ lớn mái nhà cũng có một lỗ thủng giống như đã từng bị vật gì đó tấn công ống đột nhiên một tiếng gầm vang lên mãnh thú hỗn độn quấy động không gian hỗn độn khí cuồn cuộn nổi dậy một con mãnh thú khổng lồ nhanh chóng lao tới Khi thức hung hãn của nó khiến sắc mặt của ba người lạnh căm. Mãnh thú hỗn độn, thần đế đỉnh phong, thành nữ nặng nề lên tiếng, an, tiếng rồng ngâm vang lên, một người từ trong hỗn độn thạch bước ra từ căn nhà đổ nát, trên tay có cầm một thanh trường thương, được làm từ hỗn độn thạch từ từ bước tới, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào mãnh thú, không nào núng chút nào. Đã qua lâu như vậy, mà các người vẫn chưa chịu thôi sao? Ánh mắt của hỗn độn thạch thì người này âm u thấp giọng mở miệng, hống mãnh thú không có linh trí hoàn toàn không hiểu hỗn độn thạch thình người đang nói gì móng vuốt của nó xé rách cả hỗn độn như thần binh lợi ý âm mầm lao tới hai mắt của hỗn độn thạch thình người bắn ra thần quang tay nắm chặt cây thương hỗn độn thạch trong tay một cỗ uy áp mạnh mẽ vùng dậy người nọ nhún chân thân ảnh vọt lên phía trước mũi của thanh trưởng thương hội tụ sát quang vạn lý long đảo. thanh trưởng thương này chuyển động hỗn độn lập tức nứt vỡ ra hỗn độn thạch long dài cả vạn trượng xuất hiện Tấn công về phía trước không chút e dè, âm một tiếng, hai bền va chạm, Thạch Long vạn trượng xé nát mãnh thú, máu của mãnh thú tuôn ra xối xả, khiến nó kêu gào đau đớn, lợi chảo liên tục vung vẩy, nắm chặt lấy Thạch Long vạn trượng. Móng vuốt của mãnh thú là rất sắc bén, cho dù Thạch Long vạn trượng đã có thạch thương củng cố, nhưng vẫn không đủ sức chống chọi mà bắt đầu sụp đổ. Tổ Long thương, Vạn Long Thiên, hỗn độn thạch hình người thét dài một tiếng cực kỳ vô liêm sỉ mà đổi luôn tên tuyệt học của mình thân ảnh như thiểm điện bất chợt biến mất rồi thình lình xuất hiện cả vạn đạo thân ảnh bao vây lấy hỗn độn thạch long để hợp lực tấn công leng keng <cười> thạch thương và lại chảo không ngừng va chạm vạn đạo thân ảnh nhanh chóng biến mất mãnh thú thì liên tục lui về sau trong cảnh giới thần đế đỉnh phong long đế hầu như không sợ ai hắn đã kẹt ở cảnh giới này quá lâu đã chạm tới giới hạn cao nhất giống như hiện tại có hỗn độn y phục hỗ trợ là có hỗn độn thạch thương cũng không bị hỗn độn hạn chế nữa. Nếu bây giờ đối phương là đạo cảnh thì có khi hắn vẫn dám nghành chiến. Sau khi vạn đạo thân ảnh biến mất, một ít thịt vụn rơi vãi, lợi chảo của hung thú cũng bị chấm dứt một phần. Quy thế hung hãn nhất thời đại giảm. Tổ Long thương Thiên Long thiên hỗn độn thạch hình người lại gầm lên, hỗn độn thạch thương hóa thành một con thần long xé rách của hỗn độn vọt ra. Âm một tiếng, thần long do hỗn độn thạch thương hóa thành cực kỳ sắc bén, không gì địch lại một thương quét qua trong nháy mắt đã xuyên thủng con mãnh thú máu của mãnh thú tuôn ra ồ ạt khí tức của nó dần biến mất cuối cùng mất dạng hỗn độn thạch hình người phất tay thu lấy thi thể của mãnh thú hỗn độn rồi cầm trường thương chậm rãi đi về căn nhà đá chờ đã ba người thanh nữ hoàn hồn vội vàng mở miệng tốc độ của người nọ khi giết mãnh thú quá nhanh bọn họ còn chưa kịp tiến lên hỗ trợ thì người ta đã giải quyết xong các người là ai tại sao lại xuất hiện ở chỗ này Người nọ cảnh giác chĩa cây trường thương mang theo vô tận sát ý về phía họ. Bọn ta tới đây là nhờ vào thần sông hỗn độn. Thanh nữ nhanh chóng giải thích. Thần sông hỗn độn. Hỗn độn thạch hình người sửng sốt thu lại trường thương sau đó không nói gì thêm mà đi về phía nhà đá rồi quỳ ở trước căn nhà liên tục dập đầu như dã tỏi. Ba người thanh nữ theo sau nghi hoặc nhìn người nọ xong lại nhìn sang căn nhà đá vừa kinh ngạc vừa thắc mắc căn nhà không lớn bên trong chỉ có một bức à không. Chỉ có nửa bức tượng được tạc ra từ hỗn độn thạch đầu rồng, thân rồng, còn đằng sau lại không có gì cả, giống như bị người ta đánh vỡ vậy. Hỗn độn thạch kiên cố vô cùng, cho dù là đạo cảnh cũng chỉ có thể mượn nhờ năng lực của đạo bi để hòa tan từng chút một. Còn nửa bức tượng bị bẻ như thế, thật quá là kỳ lạ đi. Hơn nữa tuy bọn họ chưa từng nhìn thấy pho tượng này, nhưng cũng phát hiện giữa hai đầu lông mày trên cái đầu rồng có một miếng vảy rất là bắt mắt, tiếp đó là ba cặp sừng rồng, và lại số ngón chân cũng nhiều hơn rồng bình thường tiền bối thấy hỗn độn thạch tình người vẫn còn đang dập đầu thanh nữ không kìm lòng nổi mà kêu lên đừng kêu ta là tiền bối gọi ta là người sống sót hỗn độn thạch tình người thở dài người sống sót ba người thanh nữ kinh ngạc bọn họ hiểu người sống sót nghĩa là gì lại liên tưởng tới căn nhà đổ nát và mảnh thú hỗn độn bọn họ có một dự cảm không tốt nơi này chính là cổ thôn hỗn độn sau bây giờ gọi là cổ ốc hỗn độn thôi cổ ốc ở đây tức là phòng ốc đấy Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ nha.